các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tinh phách như là đom đóm anh hồng nhoẻn miệng cười hàm răng trắng ơn ợn khẽ dùng mình một cái từng thớ thịt ở trên người giữa da rụng súng bồm bộp bồm bộp nhung nhúc bên trong là những con cá con mới nở bé li ti như đàn kiến đang cắn xé da thịt mà trôi ra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 hiện lên những vệt xanh đen xen kẽ biểu thị rõ điểm báo tử đã cận kề. Trong lúc quẫn trí, lão đớp đạp đổ cả cái bàn cúng, dẫm đạp lên đồ lễ vương vãi, rồi bỏ chạy bán sống bán chết về chỗ căn hầm. Chính là căn hầm đó, nơi mà chị Tơ vẫn đang phải chịu giày vò khổ sở trong cái quan tài. Lá bùa niêm phong hầm bị gỡ ra.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 Quân bật nhân Mày có chết cũng không trả hết tội lỗi mày gây ra Quân bật nhân Lão đớp lật tung cả nắp quan tài Tiếng thủy tinh vỡ nghe loảng xoảng. Một tay bóp lấy cổ của chị Tơ Tay kia cầm con dao khô loảng xạ, Miệng lão rôn rảy Thằng xe Th Thằng xe Mày, mày mà còn tiến đến